Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Câu chuyện của bác uh, Phương Nam nói về cái căn nhà bị tịch biên. Và đương nhiên, cái nhân vật, nhân vật tôi trong câu chuyện này chính là bác gái Phương Nam. Xin được bắt đầu câu chuyện. Ác hẳn các chị còn nhớ cái cảnh cúp điện và cúp nước ở các thành phố lớn nhất là ở Sài Gòn. Nhà tôi chỉ có một trệt và một gác lửng bằng gỗ chật hẹp. Những ngày cúp điện thì thật là khổ sở, nóng bức và ngột ngạt. Không điện, chị em tôi phải dùng đèn cày để đốt, chứ chúng tôi không có đủ dầu để thắp đèn. Có nhiều khi đang ngồi làm bài tập, đèn điện tắt cái phục. Phải rồi bực ơi là bực, đành phải chịu chứ làm gì bây giờ. Thế là chị em tôi gấp tập dở ra ngoài chơi với các anh chị em bạn cùng xóm. Tôi có một người bạn ở nhà lầu ba tầng rộng rãi mà nhà chỉ có ba người ở mà thôi bố mẹ của bạn tôi rất là hiếu khách hai bác thường báo tôi đến nhà chơi vì vậy khi hôm nào bị cúp điện tôi hay sang nhà người bạn lại chơi cô bạn tôi tên là vi oanh tôi nhớ có một hôm tôi đến nhà vi oanh chơi sau khi nhà tôi bị cúp điện trong khi ăn cơm tôi cùng vi oanh lên sân thượng ngồi chơi cho bác khi ấy bố mẹ vi oanh vẫn chưa đi làm về khi nghe tiếng động ở tầng dưới chúng tôi nghĩ là bố mẹ bố hoặc là mẹ vi quanh về nhà nên chúng tôi vội cầm đèn cày đi xuống mở cửa khi chúng tôi vừa mở cửa từ sân thượng bước vào tầng thứ ba thì chúng tôi thấy có nhiều bóng đen chạy vụt qua rồi biến vào trong góc phòng lúc đó chúng tôi cứ nghĩ có thể nào trộm lẻn vào nhà nên vi quanh đã đốt thêm đèn cày để giấy lầu sáng hơn rồi chúng tôi đi tìm khắp các phòng của dãy lầu nhưng chúng tôi không thấy một ai cả rồi thì bố mẹ vi oanh về nhà vi oanh kể với bố mẹ về các bóng đen mà chúng tôi thấy ở dãy phòng tầng thứ ba bố mẹ vi oanh chỉ mỉm cười rồi trấn ngang chúng tôi là không có gì xảy ra đâu đừng có sợ chắc có lẽ là bóng của chúng tôi mà thôi có lẽ chúng tôi sớn xa sớn xác thấy gà hoa cuốc mà thôi Một lần khác cũng ở nhà Vi Oanh. Sau khi chúng tôi làm bài, chúng tôi nghỉ một chút rồi học tiếp. Khi ấy thì chỉ có mẹ Vi Oanh ở nhà mà thôi. Bác ấy đang coi TV ở trong phòng khách. Khi tôi đi xuống nhà bếp, thì tôi thấy bóng dáng của ba người đẫm ướt. Dường như họ vừa tắm xong nhưng mà chưa thay quần áo. Rồi khoảng đôi ba phút gì đó, ba cái bóng đen nó biến mất. Tôi không biết ba cái bóng đèn ấy biến đi đâu rồi. Tôi nghĩ họ là ai đây? Tại sao họ thoát ẩn, thoát hiện như vậy? Trong khi nhà vi quanh thì đâu có ai khác ngoài bố mẹ của vi Oanh và cô ấy đâu. Tôi mới lần dò từng bước chậm chậm lại gần nơi ba bóng đèn xuất hiện khi ấy. Tôi thấy có một dụng nước ở trên sàn nhà. Có lẽ thấy tôi lâu quá mà không trở lại phòng học. Cho nên Vi Oanh mới xuống nhà bếp để tìm tôi. Vi Oanh vô tình dẫm chân vào dũng nước mà tôi thấy đó. Cô ta quá quái quái lên rồi kêu mẹ. Ôi mẹ ơi, mẹ đổ nước lên sàn nhà con suýt trượt chân rồi. Tôi mới xịt xịt ra hiệu Vi Oanh đừng có la quái quái như trẻ con như vậy. Tôi không dám kể cái sự thật về cái dũng nước ấy từ đâu có. Và ngay cả cái sự thật mà tôi đã thấy ba cái bóng đen. Tôi cũng không có nói ra. Tôi nói với cô ta là tôi làm đổ nước lên sàn nhà và đang tìm khăn lao thì cô ta xuống nhà bếp tìm tôi. Khi tôi về nhà, tôi có kể chuyện mà tôi đã gặp hai lần tại nhà vi quanh cho chị tôi nghe. Khi chị tôi nghe tôi nói nhà vi quanh là căn biệt thự ba tầng ở gần ngã ba đường, chị tôi nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên chị tôi nói căn nhà đó là căn nhà bạn của chị nhưng mà nghe nói là cái gia đình họ đi vượt biên rồi từ đó không ai có tin tức gì về họ cả và không biết họ sống chết như thế nào tôi kể cho chị tôi về gia đình Vi Oanh theo tôi được biết gia đình Vi Oanh mới từ Hà Nội vào Sài Gòn căn nhà mà gia đình cô ấy đang ở là được nhà nước chính quyền mới cấp phát bởi vì bố mẹ vi oanh đang làm cho cơ quan chính phủ cấp cao sau khi nghe tôi kể hai lần tôi thấy bóng đen ở nhà vi oanh chị tôi lắc đầu thở dài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.